Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trần Tử Tấn mảnh liệt lắc đầu. Trần Tử Tấn à, chúng ta đi thôi. Không cần phải để ý tới hắn ta. Tại thời điểm này, người cô dự hành vào người của Trần Tử Tấn. Cô không nghĩ nghe được một câu gì của Nguyễn Thế Kiệt. Tất cả đều gợi cho cô sự tràn ngập đau lòng. Nếu như cô ấy yêu anh, vì sao lại lấy tôi? Tôi quên anh đừng đến đây dây dưa với lệ mẫn. Nếu không đến lúc đó, anh tự chịu trách nhiệm hoạt động điên rồ của mình đi. Nói rồi Trần Tư Tấn ôm lưng cô chậm rãi hướng về bãi chỗ xe. Thầy nhưng đáng tiếc, Ngụy Thế Kiệt suy xét kỹ là có thể chậm nhất đi nhanh, hắn chẳng thấy nào đuổi kịp, hắn không có cách nào mang đi tình yêu, nếu hắn có thể lấy được Triệu Lệ Mẫn, e rằng phải phấn đấu 30 năm nữa đi. Ngụy Thế Kiệt cho rằng hối hận cũng đã quá muộn rồi. Thì ra chuyện đằng sau lại là như vậy, cho nên tình yêu mới không ở trong kế hoạch của cô, cho nên cô mới sẵn sàng tình nguyện chấp nhận bản hiềm ức hôn nhân này cho nên khi anh đã kết hôn, cố tình không quan tâm đến cô, cô hoàn toàn không để ý lại còn cảm thấy vui vẻ thoải mái, cho nên cô không chỉ không tin vào tình yêu mà lại còn chán ghét những đàn ông trăng hoa, mà anh cũng không tin tưởng vào tình yêu. Mẹ anh có mối tình tuổi thanh xuân, có giàu sang, có tất cả những gì được ban tặng, nhưng kết quả thì được gì chứ? Ngay cả một tình yêu bố thí cũng đều không có, trên đời này làm gì có công bằng đâu. Mà người phụ nữ đó bị mất đi tình yêu từ người chồng của mình. Sau sang, thấy nhưng bà anh lại có vẻ thông minh, không mang đến địa vị danh lợi phía sau nên dám sau lưng mẹ sằng bậy. Còn Ngụy Thế Kiệt quá mức xuất trột nghĩ đến ở nước ngoài, thần có biết thủy không hay, không nghĩ chung quy cũng chỉ là công giá chàng. Cô rất giống mẹ anh, cho dù phát hiện Ngụy Thế tuyệt phản bội, cũng muốn lấy anh để thể hiện quyết tâm của mình muốn rời xa Ngụy Thế Kiệt, nhưng mà trong lòng cô còn có hay không là yêu Ngụy Thế Kiệt chứ? Trầm Tư tánh đứng ở ban công trầm tư, đối mặt với ánh sáng lấp lánh, tâm tình của anh rối bời. Anh chưa từng thích một người phụ nữ nào khiến hào tồn tinh thần đến vậy, cũng đoán lòng cô có chuyển biến, có vẻ như anh nên tìm cô nói chuyện một cách nghiêm túc. Sau khi về phòng cô tắm rửa, xem ra cô cố ý là tránh mặt anh, thì trong phòng tắm lại truyền đến một tiếng thét trái tai. Lần này anh không vội, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Có lẽ anh nên cảm tạ cái tên tiêu cưng này xuất hiện đúng thời điểm đi. Trầm, trầm tư tấn. Không thấy anh có phản ứng thì cô vội vàng gọi. Sao thế? Anh lúc này mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Có, có con rán. Cô hẽ mở cửa phòng tắm. Nhưng lần này đã nhớ rất rõ mặc quấn căn tắm chỉ để hở vai. Anh vào đây. Lúc anh vào phòng tắm đưa mắt nhìn kỹ cô. Căn tắm ấm ướt quấn quanh người cô. Trên cổ trên cánh tay đều là lấm tấm vài giọt nước, phát hiện thấy ánh mắt cực nóng của anh, cô quay mặt đi, hai chân lẳng lẽ lui về phía bồn tắm lớn ở bên cạnh. Ở đâu? Anh hỏi, đồng thời cầm lấy một cái xẻng. Rồi cô chỉ vào phía đường nước phía dưới. Lần này Trầm Tử Tấn phát hiện ngay bóng dáng của con dán, trên tay anh đập nhanh cái xẻng, con dán dương cánh bay lên, không có mắt bay qua chỗ cổ cô. Cô không chỉ thắt lên tiếng chói tai mà còn tự động lao vào lòng của Trầm Từ Tấn. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Trầm Từ Tấn ôm tắt lưng cổ cô, xem ra con rán cũng biết phối hợp với anh. Anh cũng nên xem thét có nên tha cho thên tiểu cường này một mạng hay không. Anh từng bước đi bề phía trước, làm bộ muốn đánh vào vị trí con rán. Lệ bắn à? Em cứ như thế này anh không có cách nào thể hiện được tài năng nha. Cô đành phải bương anh ra, ngược lại còn trốn sau lưng anh. Anh quay đầu gửi tới cô một nụ cười mê người, Rồi sau đó quay lại, nắm chặt chiếc xẻp, nhăm thẳng con rắn một lần nữa. Tuy anh thích cảm giác ôm mỹ nhân, nhưng bởi vì an toàn của bản thân, ngộ nhớ cô trong phòng tắm nhiều khi kính hãi ngã xuống, cho nên anh quyết định là sơ tử con rắn đi. Anh đưa xẻp lên nhăm thẳng, chính xác phi giữa vào cánh của con rắn, vì thế con rắn lập tức ngã chồng vó. "Em đợi một chút, anh đi lấy cái chòi." Anh đi nhanh ra khỏi phòng tắm, không đến 3 giây đã dọn sạch thi thể của con rắn. Mà đem tất cả ra khỏi phòng tắm. Anh lại đi vào. Vậy thì cô vẫn đang còn đứng ở góc phòng thì cất tiếng hỏi. Em có ổn không? Cô lắc đầu rứt quát. Vừa nãy con rán này rất là đáng sợ. Tôi, tôi thật sự là rất sợ. Anh đương nhiên là biết cô sợ rán. Sợ ngày cả mức, ngay cả trên người chỉ có khăn tăm ướt. Cũng không biết anh có thể nhìn rõ làn da trắng nõn đang nổi ra cảo của cô. Em xem đi, đều đã bị anh đánh chết rồi. Đừng sợ, sẽ không có việc gì nữa đâu. Anh cắt lời rỗ rành, một tay đặt trên cơ thể mịn mặn của cô mà ôm cô vào trong lòng, lại tiếp tục nhìn vào cơ thể không manh vai ấy. Anh không thể cả đảm bảo là có thể ôm cô thế này mà không làm loạn hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net